Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hãy làm cái con khỉ á Ở trong miệng ông nói lầm bầm Bây giờ mới là 7 giờ đúng Bây giờ rơi ra cửa vẫn còn kịp đi làm Bước đi thông thả trở về phòng bếp Thấy vợ đang vui vẻ cắt miếng thịt bò Bít tết ăn Ông hiểu đây có thể là một cái bẫy Bảo bối à Làm sao thế anh yêu Lương Úc hoa cắt một phần bít tết nhỏ Hôm nay thịt bò bít tết đặc biệt là ngon Anh yêu à Anh bảo lại đây ăn một miếng đi Quý chồng hãn đi tới bên cạnh vợ mình rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn một miếng thịt bò bít tết. Chuyện đó là thật sao? Ông nhai miếng thịt bò bít tết có gần vị ngọt ngào rồi cất tiếng hỏi. Cái gì là thật hay là giả chứ? Bà vô tội mà hỏi ngược lại. Thì chính là chuyện đường vụ đó. Cậu ta trước 30 tuổi nhất định phải kết hôn sao? Dĩ nhiên rồi. Lương Úc Hà dùng sức cật đầu. Đường vụ trước 30 tuổi phải kết hôn là khẳng định. hơn nữa còn phải kết hôn với con gái bảo bối của bà. Vậy thì phải làm sao bây giờ chứ? Quý trung hãn không còi lo lắng, tiểu lang giác của ông rất là cố chấp. Ngồi nhớ đường vũ quen biết một người phụ nữ khác, thật sự là muốn cùng với người đó kết hôn. Vậy thì tiểu lang giác của ông phải làm sao đây? Ông thấy càng ngày càng đau đầu hơn. Làm sao cái gì chứ? Về mặt của đại vợ đại nhân mỉm cười hỏi. Vậy thì tiểu lang giác phải làm sao đây? Ngồi nhớ đường vũ quen biết đối tượng tốt hơn thì... Làm gì có đối tượng nào tốt hơn so với tiểu lang giác chứ? Làm ơn đi, anh yêu à? Tiểu lăng giác đó, tiểu lăng giác của chúng ta siêu đẹp, siêu ưu tố, muốn đầu óc có đầu óc. Một con ngoan trò giỏi từ tiểu học, lên trung học cấp 1, cấp 2 rồi lên đại học, là một phụ nữ thời đại mới, tình thông Anh ngữ, nhật ngữ. Tiểu lăng giác vừa biết cách làm lũng ăn vạ, lại vừa có sắc có tài, có thể tính cũng có thể động, thích xem sách, thích âm nhạc hội họa, yêu lất sóng, mê tỏ cánh lượn tích đánh khôn, tìm kiếm các cả Đài Bắc. Anh tìm được người nào ưu tú hơn so với tiểu lăng giác sao? Lương Úc Hàm một hơi, để mết những ưu điểm của con gái bảo bối, vô cùng là kiêu ngạo Ngay cả lão Vương Buôn Dưa cũng không nói lại được bà. Nói như vậy cũng đúng nha. Vừa nghe thấy vợ nói như thế, quý trồng án lòng tự tin bỗng nhiên tăng cao. Nếu như hướng đường vũ ngu ngốc bỏ qua tiểu lang sát nhà chúng ta, em tuyệt đối sẽ không xen vào. Bởi vì em cũng không muốn có một người con rể rần rụt như vậy. Đúng đúng, anh cũng vậy. Cũng không cần một người ngu ngốc làm con rể. Ông lập tức phụ họa. Anh yêu à? Anh đừng lo lắng cho bọn chúng, hai cái đàn này kéo dài lâu như vậy, không có biện pháp thúc giục bọn họ, làm sao mà thành được chứ? Nghĩ biện pháp thúc giục bọn họ sao? Em nói cậu đừng võ, nói láo ư. Em không có nói như vậy nha. Lương Úc Hà cất lời phủ nhận, nhưng mà vừa rồi em mới nói là thúc giục... Tiểu Lang Giác ăn sáng cũng không ăn, anh ăn giúp con đi. Hôm nay không phải là anh muốn đi căn cứ đón phi công mới ư, đã 7 giờ rồi đó bà nhắc nhở chồng thân là trung tướng kiềm đàn trưởng không quan đúng rồi nha quý trung ảnh lập tức rời đi sự chú ý vội vàng giải quyết bữa sáng rồi chuẩn bị đầy đùa về xanh chạy Lương Úc hàng ngọt ngọt ngào ngào đưa ông xã ra cửa rồi quay lại phòng ngựa thay đồ sáng ngày hôm nay bà có một khóa học thơ trường học xong muốn đi làm mặt làm mặt xong sẽ hẹn ra già, già ăn cơm trưa buổi chiều cùng nhau học khóa cắm hoa nữa rồi sau đó sẽ đến nhà phương vua nhân đánh mặt trượt bà mặc đồ Đào Trang sức nhã nhặn đứng trước gương soi rồi hài lòng cười. Bà đã 50 tuổi, nhìn trông tới 40 tuổi, đó là ông chồng yêu quý của bà nói, nhưng mọi người đều nói xem bà, bà vẫn còn trẻ hơn so với tuổi. Đó là điều dĩ nhiên, tâm tình tốt, gia đình mĩ mãn lại hạnh phúc, người đương nhiên cũng sẽ trẻ ra. Bây giờ điều duy nhất làm bà phiền não chính là phải làm như thế nào có thể nhanh chóng tự tay đem con cái cả cho Đức Lăng Quân mà nó xi si mê, cứ như vậy bà có thể yên tâm sung sướng. Cùng ông xã trải qua cuộc sống ân ái thế giới của hai người Sẽ không bao giờ có kỳ đà siêu lớn Lúc ẩn lúc hiện trong nhà Nói bọn họ là vợ chồng già cất kê tổng nữa Lương Úc Hà mỉm cười suy nghĩ Nếu tiểu lăng răng có thể thuận lợi cả vào hướng xa Thì sẽ hạnh phúc tuyệt đối Hai nhà bọn họ Nằm giờ ở trong không quân là hàng xóm cách vách Chồng của Gia Gia sau này sẽ ngủ trước thời gian Cùng với người khác Hợp tác mở nhà máy điện tử Lúc đầu là bằng điện nhỏ Bây giờ phát triển thành bằng điều kiện Bán chất đắt hàng Chồng ra ra hướng vũ tinh Rất thích hợp làm kinh doanh Một đường mở mang bờ cõi Trước đây chỉ là một sần nhỏ Không có danh tiếng Cho tới bây giờ đơn đặt hàng đưa ra thị trường quốc tế nhận không hết Người nhà họ hướng là người trọng tiền trọng nghĩa Sẽ còn vì hiện tại phất lên Mà rất nhanh coi nhẹ tình bằng hữu ngày xưa Bà hiểu rất rõ Hướng ra cũng không phải sâu như biển Mắt cao nhìn người quyền thế Cộng thêm hướng đường vũ Đứa bé kia nhân phẩm không tồi. Nếu như có thể, bà thật muốn ngày mai sẽ đem tiểu lăng sắc cả ra ngoài. Bà cùng với ông xã ngọt ngào trong thế giới hai người, bà cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.